Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thấy rất hạnh phúc, nhưng đó mãi mãi là một việc không bao giờ trở thành hiện thực. Đúng là phải gõ cửa rồi, cô thì thầm với nam sạch lễ, cậu gật gật đầu. Được, sau một hồi giảng co trong lòng, cuối cùng bộ tinh bảo cũng dũng cảm gõ cửa nhà mình. Nửa đêm, trong một căn nhà có vẻ rất bình thường vang lên những tiếng hét thất thanh, bộ tinh bảo đang bị mẹ cầm trổi đuổi chạy quanh phòng. Nàm sạch lễ đứng ở cổng ngõ Thu hút ánh nhìn của không ít người Trong tay cậu cầm một bông hoa hồng Thì thoảng còn đưa lên mỗi người Sau đó mỉm cười dịu dàng Ánh mặt trời buổi sáng phủ lên người cậu Một lớp ánh sáng vàng Khiến cậu giống như vị hoàng tử cao quý Đang cưới trên ngựa bạch mã Danh con hôm nay phải về nhà trước 6 giờ cho mẹ đấy Tiếng dặn dò của mẹ Bộ tinh bảo vang lên Dạ con biết rồi con đi đây Cô lùng túng trong miệng Ai bảo cô hôm qua bị mẹ đánh trong một trận? Chị, nhìn dáng vẻ của chị kỳ lạ quá. Tiểu mặc em trai tinh bảo làm mặt xấu với cô, sau đó vội vàng chạy lẹ nép sau lưng mẹ nói lớn. Chị xấu quá đi mất, anh đẹp trai sợ chạy mất rồi. Chị chẳng thèm. Cô cũng lẻ lưỡi làm mặt xấu hổ rồi chạy nhanh ra khỏi cổng ngõ. Nam Trạch lễ đứng ngay ở cổng, đẹp như một pho tượng thần. Nam, Nam Trạch lễ. Bộ tinh bảo vừa mới bước ra khỏi cửa, Kinh ngạc nhìn Nam Sạch Lễ khi cậu ung dung bước qua đặt một bông hoa hồng còn ướt xương vào tay cô Cô vẫn không giảm tin vào mắt mình Nam Sạch Lễ là cậu thật không? Tôi nhìn không nhầm chứ Bộ tình bảo dơ tay lên véo mạnh vào gò má trắng trẻo của Nam Sạch Lễ hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của cậu Ồ, thì ra là thật Đương nhiên là thật rồi Chỉ có nàng công chú hôm nay là trông hơi thế thảm thôi Nam Sạch Lễ xoa xoa cầm Nghiêng người nhìn bộ tinh bảo Chỉ thấy trên đầu cô nổi lên một cục u to đùng Cánh tay bị nhiều vết bầm Trông còn nhiều hơn lúc cậu đưa cô về nhà Bộ quần áo nhầu nhĩ của cô lại càng không phải nói nữa Thế thì làm sao? Cô giận dữ, mặt nhăn lại như bánh bao nhúng nước Trời ơi nhìn xem Vừa nãy tôi còn định nói cô là cô bé lọ lem Bây giờ thì hay rồi Cùng lắm cô chỉ là Là cái gì? Là chị của cô bé lọ lem Hình như như thế còn đề cao cô quá Nam chạy lễ nói rong tiếp tục quan sát bộ tình bảo để mặc cho nằm đấm của cô rơi trên người mình. Cô có thể dùng sức mạnh thêm một chút cứ coi như là gãi ngứa cho tôi vậy. Nam Trạch lễ. Tiếng hét của cô như tiếng sư tử gầm. Nam Trạch lễ lập tức đứng thẳng người ngẩn cao đầu ướn ngực và giơ tay trào như lính nhà binh. Đưa tôi tới trường. Tuần lệnh. Cậu quay sang trái 90 độ đi về phía chiếc xe đạp dựng bên cạnh. Con đường dâm mắt thoang thoảng mùi táo thơm quyến rũ. Ánh mắt trời rực rỡ lọt qua kẽ lá tạo thành từng lớp ánh sáng trên mặt đất. Nam sạch lễ, đây hình như không phải là đường tới trường mà. Bộ tinh bảo nghi hoặc nhìn ra xung quanh, cô lớn lên ở đây từ khi còn nhỏ, con đường nào đi được tới trường, cô biết rất rõ. Thông minh lắm, thưởng cho cô một cái kẹo. Nam sạch lễ một tay điều khiển xe, tay kia vòng ra sau lưng, đưa cho Nam Trạch lễ một cái kẹo sô-cô-la hình trái tim. Không phải là đi học sao? Tôi không muốn trốn học đâu. Vị ngọt đậm của sô cô la nhanh chóng tan trên đầu lưỡi của cô Cả người cô bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn Thực ra có một vị hoàng tử đẹp trai như nam sạch lễ ở cạnh thi thẳng trốn một vài tiết học Chắc cũng không sao Tôi tuyệt đối không biến cô thành một học sinh hư đâu Vì hôm nay là thứ bảy Nam sạch lễ mỉm cười khó hiểu Cái gì? Thứ bảy á? Vậy sao cậu còn gọi điện tới dục tôi dậy Còn bảo là đưa tôi tới trường Bộ tình bảo hơi nổi giận Bình thường, thứ bảy cô đều ở nhà giúp mẹ, làm việc nhà, mà hôm nay lại bị cậu nhóc này lừa ra đây. Nằm đấm nhỏ của cô ra sức đấm lên lưng, làm sạch lẽ mấy cái. Muốn hẹn hò với tôi thì cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo tam quốc như thế. Tôi đâu có định hẹn hò với cô. Chỉ hứa là sẽ mời cô đi ăn cơm thôi mà. Bồn thái tử từ trước tới nay, luôn nói lời giữ lời. Cậu quay đầu lại nhìn cô, sau đó nhấn mạnh bàn đạp, chiếc xe đạp nhích về phía trước. Cứ như vậy đi suốt thì tốt. Cậu mỉm cười đạp xe, còn đường nhỏ quanh co này chính là đường tới ngôi biệt thự trên núi của nhà cậu. Ngoài hâm hoạch, không ai biết rằng kiến trúc hùng vĩ như một tòa lâu đài trên đỉnh núi đó là của cha cậu. Cậu thong thả đạp xe, đúng 11 giờ thì tới tòa biệt thự. Bộ tình bảo trầm chầu kinh ngạc. Cô hưng phấn quá, ngày trước chỉ nhìn thấy những tòa biệt thự như vậy trong tivi, Không ngờ hôm nay cô được nhìn thấy nó ở ngoài đời thật. Nam Sạch Lễ Tẩm biệt thự này là của cậu sao? Chúng ta có thể ở lại đây một đêm rồi mới về không? Cô chạy từ ngoài vào trong, rồi lại chạy từ trong ra ngoài, chạy từ tầng 1 lên tầng 2 rồi lên sân thượng, sau đó lại đi vòng quanh phòng khách. Nghe truyện hot nhất tại audio.net